Tiếng chuông báo thức vang lên, cô với tay lên phía đầu giường, mò mẫm tới chiếc điện thoại của mình. Như một thói quen đã lâu, cô thức dậy ngay từ lần vang lên đầu tiên của báo thức. Có thể coi như đây là một trong những bản năng bị bắt buộc phải hình thành của người làm mẹ. Cô gấp gọn chân gối, rồi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm lên. Trên cửa sổ vẫn còn động lại vệt nước do cơn mưa ngày hôm qua. Cô mở cửa. Đón nhận làn không khí mát lạnh ập tới. Cô thích nhất khoảng thời gian này trong ngày. Cô bước ra bếp, đeo tạp dề lên và bắt tay chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn cho sáng ngày hôm nay sẽ là món trứng cuộn. Nhóc Bin không thích cả rốt. Mấy lần cô cắt hạt liệu bò vào đều bị cậu gắp ra. Lần này cô bảo thật mỏng. Cô cậu hết đường trốn tránh. Đúng 6 giờ rưỡi, cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Bin đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nha. Dạ. Bin trả lời cô với tông giọng còn ngái ngủ. Tháng 8 năm nay là cậu sẽ vào lớp 4. Không biết chịu sự tác động từ ai. Nhưng dạo này cu cậu rất hay. ra vẻ. Người lớn. Mấy món đồ chơi như mô hình xe và máy bay. Cả một tập truyện tranh. Đều được cậu xếp vào chiếc thùng giấy nhỏ. Để hết xuống dưới gầm giường. Mẹ. Có cả rốt. Lúc nhìn phần trứng được đặt trên dĩa là cậu đã thấy nghi ngờ rồi. Màu cam này là của cà rốt, không lẫn đi đâu được. Tốt cho sức khỏe, mẹ đã rất tốn công để bào mỏng nó ra đó. Con không được để thừa lại, nghe chưa? Sao mẹ không cắt nhỏ như lần trước? Binh ngậm ngủi ăn nốt bữa sáng của mình. Thầm nghĩ có cách nào tách cà rốt đã bào mỏng ra khỏi món trứng của mình không? Cậu khá chắc mẹ sẽ tiếp tục dùng chiêu này. Để bắt cậu ăn những món cậu ghét cho mà xem. Cô nhìn nhóc con đối diện, biết chắc trong đầu cậu đang suy nghĩ điều gì. Biết dọn dẹp mớ đồ chơi thì có thay đổi được điều gì chứ? Vẫn còn là trẻ con thôi. Sau khi ăn xong, cả cô và Bin tự về phòng để thay đồ và chuẩn bị. Hôm nay cô có cuộc họp sớm ở công ty, cần phải có mặt trước lúc 8 giờ. Thời gian gấp rút, khiến cô gần như vắt giò lên mà chạy. Mẹ vẫn còn mang dép kia. Bin mở sẵn cửa, đứng ở bên ngoài nhìn bà mẹ vụng về của mình. Ôi, lú lẫn thật. Cô mở vội tủ giày, lấy đôi giày bệt đen quen thuộc của mình ra. Không có Bin thì mẹ ra sao đây? Đúng, đúng. Bin là vị cứu tinh của mẹ. Cảm ơn Bin nha. Nói rồi cô cúi người, đưa tay véo vào hai bên má của cậu. Mặc cho cậu lùi về sau tránh né. Đi học vui nha, nhớ phải nghe lời cô giáo. Mẹ, đâu phải ngày đầu Bin đi đâu. Bin cự nữ người mẹ của mình, do trường chỉ cách nhà chưa đến một cây số, đoạn đi rất an toàn, còn có cả máy quay giám sát. Nên bắt đầu từ năm lớp 2, Bin đã tự mình đi tới trường thay vì được bố mẹ chờ. Mẹ đi đường cẩn thận, đừng bỏ bữa trưa đấy. Nhóc con, mẹ biết rồi, con cũng phải vậy đấy. Cô vẫy tay chào tạm biệt con rồi vội vòng ra sân sau lái xe đi làm. May mắn là hôm nay đường khá thông thoáng, quãng đường đi cũng thuận lợi và nhanh hơn ngày thường. Hôm nay có cuộc họp nên ai cũng tới sớm, An nhỉ? Cô bắt chuyện với An, người làm cùng phòng ban với cô trong lúc chờ thang máy. An đang mải mê nhìn lại nội dung đã soạn cho buổi họp hôm nay trong điện thoại, nên không để ý có người đứng kế bên. Nghe có người gọi tên mình. An giật mình nhìn qua. À, em chào trưởng phòng. Hôm nay chị cũng tới. À. Tất nhiên rồi. Toàn bộ phận luôn mà. Dù rằng chị ước gì mình không phải tham dự. Cô bật cười trước câu hỏi ngô nghê của An. An tốt nghiệp cách đây không lâu. Và mới vào làm công ty được một năm thôi. An là do một tay Hiền phó phòng kiêm bạn thân của cô ở chỗ làm. Một tay dẫn dắt. Hiền nghiêm túc trong công việc. Là một người rất có năng lực. Cũng như một người bạn đáng tin cậy. Dưới sự chỉ dẫn của Hiền. Cô tin rằng An sẽ học hỏi được nhiều điều. Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Hiền. À. Hả? Cậu tới rồi hả? Hiền đang sắp xếp lại tập hồ sơ, gương mặt được trang điểm kỹ càng cũng khó có thể che được hết sự uể oải của cô. "Mới tới thôi, cậu cần cà phê không? Mình đi pha cho." "Mình cũng đang cần một ly. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mình mệt tới không nhấc nổi chân lên luôn." "Vậy đợi mình một tí." Cô mỉm cười rồi đi qua phòng nghỉ. Ở đây mỗi tầng đều sẽ được trang bị một khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên. Dù nhỏ nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng, như máy lọc nước, ấm đun siêu tốc, trà, cà phê và các loại bánh kẹo. Cô chuẩn bị bước vào thì bất chợt nghe có tiếng người nói chuyện ở bên trong. Sao hôm nay trường phòng cũng tới vậy? Trường phòng gì nữa mà trường phòng? Hồi nãy chị ta đi chung với em đúng không? An. Dạ, đúng rồi. Có nói gì với em không? Dạ. Không à! Rồi lát hồi họp làm sao đây? Chị Hiền mới là người. Mọi người bàn luận sôi nổi quá. Là việc liên quan đến buổi họp hôm nay sao? Cô đang dựa lưng vào sát tường. Biết rằng cuộc hội thoại kia là về mình. Cô toàn quay đi thì bỗng. Một bóng người lướt qua cô và tiến thẳng vào trong. Đó là Thành, trưởng bộ phận. Là cấp trên và cũng là người thầy dìu dắt cô từ những ngày đầu tiên ở đây. Dạ, dạ, tụi em xin phép quay về bàn làm việc tiếp ạ. Dạ, em chào sếp ạ. Họ vội tìm cớ để không phải ở lại với Thanh lâu hơn, nhưng vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp cô. Ánh mắt có vẻ hoảng hốt, hẳn là lo sợ rằng cô đã nghe được những lời vừa nãy. Chỉ riêng An là khá bình thản. An hỏi cô. Trường phòng tính uống cà phê ạ. ha, ừ. Chỉ cần cà phê y ấy mà. Dạ vâng. Vậy tụi em đi trước ạ. Được. Mọi người đi trước đi. Cô gật nhẹ đầu. Rồi mỉm cười nhìn họ. Đoạn. Cô quay người thì thấy Thanh đang dựa hở lưng vào phía cửa. Có vẻ anh đang đợi cô. Chào trưởng bộ phận. Cô gặp sâu người để chào anh. Thanh thấy vậy thì bật cười. Anh cũng bắt trước. cúi người 45 độ để chào lại cô. Chào trưởng phòng. Lần này thì cả hai đều bật cười. Nhưng khi không có người khác, thì cô và Thanh mới dám đùa giỡn như vậy. Dẫu có là quan hệ thầy trò, ở chốn công sở đầy lời ra tiếng vào như này, thì vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Hôm nay trông thầy cũng thật là tràn đầy sức sống. Ha! Ha! Ha! ha Ngủ được có bốn tiếng mà vẫn giữ được sự phong độ như thế này không phải dễ đâu. Ly này cho hiền hả? Sao thầy biết hay vậy? Em mà pha nhiều hơn một ly thì chỉ có thể là cho Hiền. Tôi cũng chưa bao giờ thấy em uống cà phê sữa. Đúng là không uổng công em gọi thầy là... Thầy! Cà phê đen gây nghiện đấy. Thầy dùng thử đi ạ. Thôi xin. Mỗi tháng phòng ban của cô sẽ tổ chức họp tổng kết thành tích và đánh giá hiệu suất. Vì là trưởng phòng nên cô thường là người chủ trì buổi họp. Nhưng lần này Hiền sẽ là người đảm nhận. Do là họp đầu năm, Hẳn Hiền cũng chịu nhiều áp lực. Tháng vừa rồi phòng biên tập nhận về tận hai vấn đề. Một là hiệu suất làm việc bị giảm dẫn đến chất lượng sản xuất ra không được đồng đều. Nguyên nhân chủ yếu cũng do thiếu hụt tài nguyên và quỹ thời gian. Áp lực sản xuất nội dung ngày càng tăng. Đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các phương tiện truyền thông khác. Nên dù rằng đã có tuyển thêm nhân viên mới, Nhưng vì chưa thể theo kịp tiến độ của những người đồng nghiệp có thâm niên khác, nên tháng vừa rồi thật sự là giai đoạn khó khăn của cả phòng ban. Phương hướng giải quyết đưa ra là xem xét lại quy trình làm việc và phân chia công việc sao cho hợp lý nhất, đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong việc sử dụng thời gian và nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý thời gian cho các biên tập viên mới để họ có thể hiệu quả và linh hoạt hơn trong việc hoàn thành công việc theo kế hoạch. Tôi đã khảo sát các phòng ban khác, và tôi đề xuất chúng ta sử dụng măn đầy, còn như một công cụ hỗ trợ cho việc theo dõi và quản lý các thời hạn hoàn thành. Mọi người im lặng lắng nghe hiền trình bày, vài người gật gật nhẹ đầu non tán thành với đề xuất của cô. Tiếp theo, về nhà văn Gia Huy, vào tháng 10 năm nay, hợp đồng giữa nhà văn và bên chúng ta kết thúc. Dự là đó cũng là lúc nhà văn đã hoàn thành xong tác phẩm hiện tại. Dấu rằng tiến độ sáng tác và xuất bản của nhà văn vẫn luôn rất đều độ. Tuy nhiên, lượng doanh số bán ra đã suy giảm đáng kể những năm gần đây. Vậy nên việc có nên tiếp tục tái ký hợp đồng hay không? Hiện tôi vẫn đang trong quá trình trao đổi cùng các phía bên liên quan. Xin mọi người hãy cho ý kiến ạ. Bên dưới đại đa số đều nghiêng về phía sẽ chấm dứt hợp tác với nhà văn Gia Huy. Việc này ắt cũng do xu hướng thời nay. Đứng giữa làn sóng về sự đổi mới và sáng tạo, lối viết của các tác giả không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Xu hướng đọc và tiếp cận góc nhìn của các độc giả với sách dần thay đổi, khiến nhiều nhà văn bị đuối khi cố điều chỉnh để dung hòa được với nhu cầu. Các nhà xuất bản khác. Kể cả công ty của cô cũng dần chuyển hướng sang phát triển các cây bút trẻ và tiềm năng hơn là phụ thuộc vào thế hệ có thâm niên. Thanh không đưa ra phản hồi liền. Một tay chống cằm, Ngón trỏ phải của tay còn lại gõ nhẹ và nhịp nhàng lên mặt bàn. Đây là thói quen của anh mỗi khi đang suy nghĩ điều gì đó. Che giả măng mọc. Quy luật tự nhiên. Nhưng cưỡng ép cắt bỏ hay phát triển thì khó mà đi lâu dài. Nhà văn đánh mất chính mình khi họ viết theo ý muốn của độc giả. Đúng là nên tạo cơ hội cho những nhà văn trẻ phát triển. Nhưng cũng không vì thế mà đào thải những cây đại thụ trong làng viết như nhà văn Gia Huy nhỉ. Nhà văn Gia Huy là một trong những nhà văn đầu tiên mà cô làm việc chung. Bác sống ở phía ngoại ô cùng với vợ của mình. Mỗi khi cần trao đổi, hai người sẽ gửi mail cho nhau, thay vì nhắn tin hay gọi điện trực tiếp. Bác ấy làm cô nhớ tới một nhà văn khác từng hợp tác với công ty cô. Người này chỉ sử dụng thư giấy để trao đổi, chứ nhất quyết không gọi điện, nhắn tin hay gặp mặt trực tiếp. Nếu không phải là có luật sư đảm bảo, cô còn tưởng lần đó mình bị chơi khăm hay như thế nào rồi. Buổi họp hôm nay kết thúc, cô được giao trách nhiệm để giải quyết vấn đề này. Cô gửi mail tới nhà văn, hỏi về thời hạn sáng tác cho tác phẩm hiện tại cũng như bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp để bàn về hợp đồng. Nhưng đến tận 5 giờ tan làm vẫn chưa nhận được phản hồi. Cô đành phải gác lại việc này, chào tạm biệt mọi người rồi chạy vội về nhà. Trễ quá! Cô vừa mở cửa vào nhà đã nghe giọng điệu cằn nhằn của cậu. Mẹ có lý do chính đáng mà. Đây nè, bánh phô mai yêu thích của Bin. Cô giờ túi bánh lên cho cậu xem. Hôm nay đi học vui không? Cũng bình thường ạ. Hôm nay cô Ngọc cho lớp vẽ tranh. Vẽ tranh à? Còn vẽ gì thế? Tranh phong cảnh ạ. Ồ, chủ đề có vẻ khó đấy. Cho mẹ xem với. Con để trong phòng rồi, nhưng mà vẫn chưa xong. Thế khi nào xong thì mẹ sẽ xem. Bin có khiếu hội họa được thừa hưởng từ bố đấy. Mẹ khá mong chờ nha. Chồng cô từng tham gia câu lạc bộ mỹ thuật hồi học đại học. Nhìn anh có vẻ khô khan nhưng thực chất lại là tuýp người lãng mạn và dịu dàng hơn mọi người thường nghĩ. Trái ngược lại với cô, một người theo chủ nghĩa thực tế, trí tưởng tượng nghèo nàn và hoàn toàn không khéo tay. Ấy vậy mà giờ đây cô lại làm việc ở phòng biên tập. Anh thì hiện đang là một kiến trúc sư, một công việc phù hợp với tính cách và năng lực của anh. Bố vừa gọi cho con. Bố bảo chiều mai bố mới tới. Nghe cô nhắc tới bố. Bình nói. Gần đây bố đang tiến hành dự án mới, nên không có nhiều thời gian. Bố có hứa với mẹ là sẽ đền bù gấp đôi cho con sau đó. Thứ bảy hàng tuần, vào lúc 9 giờ sáng anh sẽ tới và đưa con ra ngoài chơi. Cô sợ con buồn, nên mới vỡ nói như thế. Thật ra hai người họ chỉ liên lạc với nhau. Khi có vấn đề gì liên quan đến bin còn những chuyện cá nhân, như công việc, thì không cần thiết phải tâm sự với đối phương. Cả cô và anh đều ngầm hiểu như thế. Dạ vâng. Thế sáng mai mẹ với bin ra ngoài ăn không? Quán cơm gà mà bin thích ăn đó. Cả cô ca nữa. Nhóc con, được voi đòi tiên à? Đằng nào lúc đi chơi với bố, còn cũng vỏi uống thôi. Mỗi tuần chỉ được uống tối đa một lần. Cậu nhóc bĩu môi. Đừng nhìn cô thoải mái như thế. Nhưng liên quan đến sức khỏe thì cô không bao giờ nhượng bộ. Lúc ở nhà cùng cô, Bình rất ít khi được đụng tới mấy món bánh kẹo hay nước ngọt. Cả tháng trời mới được có hai, ba lần ăn vặt, ví như bánh phô mai hôm nay. Cậu chỉ đành tranh thủ những lúc đi với bố, để có thể vòi vĩnh được ông. Tầm giữa trưa ngày hôm sau, Lúc cô và Bin đang ngồi chơi trên ghế sofa, chợt nghe tiếng động cơ bên ngoài. Biết là bố tới, Bin vào phòng đeo chiếc cặp mà cô đã soạn sẵn đồ cho cậu vào hôm qua lên. Cô nhìn theo cậu, mỉm cười trước sự phấn khích của con mình. Đúng lúc này tiếng chuông cửa cũng vang lên. Cô tiến lại và mở cửa ra. Anh đợi một chút, Bin đang lấy đồ. ờ, em vẫn khỏe chứ? Em ổn. Anh thì... trông có vẻ mệt mỏi. Anh lại thức khuya à? Anh vốn luôn xuất hiện trong bộ dạng chỉnh chu. Vậy mà mới chỉ qua hai tuần không gặp, anh trở nên tiểu tụy thấy rõ. Mái tóc luôn được anh vuốt keo cẩn thận, giờ lại khá bù xù. Dâu chưa cạo, quần áo trên người còn nhiều vết nhăn. Đến cả cà vạt cũng bị thắt lệch qua một bên. Đôi mắt dưới mái tóc mái kia có hơi đỏ lên chỗ mí mắt cũng có quầng thâm rõ ràng. Anh hẳn đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng cô cũng không tiện hỏi sâu hơn. Em, còn Bin thì sao? Dạo này vẫn ổn chứ? Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà lại hỏi về Bin, một cách khá ngập ngừng. Vẫn như một ông cụ non hiếu động, hôm nay hai bố con tính đi đâu vậy? Vẫn vậy à? Anh đưa con đi khu vui chơi. Anh trông có vẻ thất vọng. Cô có thể cảm nhận được thông qua ngữ điệu của anh. Khu vui chơi à? Chỗ ấy có bể bơi ngoài trời. con con nói gì thì anh cũng không được để con xuống bơi nhé. Khéo lại bệnh. Anh biết rồi. Con đi nha mẹ. bin đứng kế bên cô lúc nào không hay. Cô nhắc nhở cậu hôn tạm biệt. Tuy rằng không tình nguyện lắm. Nhưng bin vẫn làm. Cô tạm biệt hai bố con. Rồi quay lại vào trong nhà. Cô thay đồ, cầm ví tiền cùng điện thoại ra ngoài. Cô muốn ghé siêu thị mua một ít thức ăn. Tủ lạnh trong nhà chẳng còn gì cả. Chào chị. Đang đứng ở quầy đồ đông lạnh, thì có người tiến tới bắt chuyện với cô. Cô theo phản xạ, cúi nhẹ đầu chào lại, dù rằng không nhớ người phụ nữ trước mặt mình là ai. Chị nhớ ra tôi chứ. Tôi là Như. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Như. Bạn của anh Khoa. Hóa ra là bạn của chồng cô, như trông khá trẻ, với mái tóc ngắn chạm vai, được uốn xoăn lơi, có vẻ được chăm sóc khá kỹ lưỡng. Cô đoán là như vừa mới đi công chuyện về, bởi như vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở, với mẫu áo sơ mi cách điệu màu trắng, cùng chân váy chữ A đen tuyền. Vốn tính chất công việc của cô cũng yêu cầu mặc những trang phục tương tự như vậy, nên lúc như chào hỏi. Cô cứ ngỡ là người làm chung công ty hoặc khách hàng từng hợp tác. À, vâng. Chào chị. Chị cũng tới đây mua đồ à? Vâng. Chị tới đây một mình ạ. còn, Chồng tôi đưa bin đến khu vui chơi rồi. Việc cô và anh ly thân không hẳn là bí mật. Cô không giấu nhưng cũng chẳng đi kể lệ xung quanh nhiều. Ví như ở công ty. Chỉ có Hiền và Thanh biết. còn về phía anh thì cô không rõ. Đúng rồi, hôm nay là thứ bảy nhỉ. À, vậy là như biết về chuyện của hai người. Nếu là người thân thiết với anh, sao cô lại có thể quên được như nhỉ? Đây là danh thiếp của tôi. Thi thoảng chúng ta gặp nhau nhé. Như rút từ trong ví ra một tờ danh thiếp và đưa cho cô. Cô nhận lấy, mặc dù cho trong đầu vẫn còn khá nhiều thắc mắc. Đoạn, cô và Như tạm biệt nhau. Cô tiếp tục công cuộc mua sắm của mình. Đến tận khi về đến nhà, cô mới lấy tờ danh thiếp như đưa ra. Nhìn kỹ lại thông tin được in trên đấy. Bác sĩ tâm lý, Nguyễn Ngọc Như. Bác sĩ tâm lý à? Đúng là phù hợp với hình tượng của cô ấy thật. Cô thầm nghĩ. Thật ra lúc nghe tới chữ, bác sĩ, cô đã cố mường tượng ra hình ảnh như cầm dao mổ. Cô từng rất sợ những vật sắc nhọn như dao và cả máu nữa. Ấy vậy mà, từ khi trở thành một người mẹ, cô lại hết. Mổ cá, giết gà, hay những việc tương tự như thế, giờ đây cô làm không chút dao động. Cô đoán đây lại là một trong số những bản năng bị buộc hình thành từ khi có bin. Cô gạt chuyện này sang một bên, xếp đồ mới mua ở siêu thị về và bắt tay vào chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình. Đến tầm 9 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Anh đưa pin về rồi. Hai bố con chơi vui chứ? Dạ. Vui ạ. Bố mua hình dán cho con này. Sướng nhất nhóc pin rồi. Pin vào thay đồ trước đi. Đợi một lát rồi hẵng tắm nha. Dạ. Cô ngoái đầu nhìn theo cậu đi vào phòng. Thấy pin phấn khởi như vậy. Cô cũng vui theo. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Anh có muốn vào trong nghỉ ngơi một lát không? Thật ra. Anh có chuyện muốn nói với em, liên quan đến con. À, được thôi, vậy vào phòng em nha. Nhìn thấy sự nghiêm trọng trên gương mặt anh, chẳng hiểu sao cô có linh cảm xấu. Cô sợ ở ngoài đây, bin có thể nghe được, nên đành mời anh vào trong. Anh tiến vào theo sau cô và nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn như lúc anh đi, vẫn tối giản và gọn gàng. Những bức hình của anh... Cô và Bin được cô in ra treo đầy cả một mảng tường. Cô còn đóng khung bức hình của Bin lúc mới chào đời và treo ở đối diện giường ngủ. Anh nhớ vị trí đó từng là hình cưới của cả hai. Anh muốn nói chuyện gì vậy? À, sắp tới. Có lẽ, anh sẽ không tới đây nữa. Ý anh là sao? Công việc bận rộn đến thế ạ? Không phải vì công việc. Vậy thì vì sao? Anh không muốn dành thời gian cho con. Anh có biết Bin mong chờ tới thứ bảy để gặp bố mình tới như nào không? Dù rằng đang rất bức xúc, cô vẫn cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đồng tử anh đột nhiên co rút, khi nói chuyện yết hầu trở nên căng cứng. Anh đã cố gắng chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Nhưng anh kiệt quệ rồi. Anh muốn dừng lại. Anh xin lỗi. Anh gục người xuống sàn sau lời xin lỗi. Cô chỉ có thể lặng người nhìn anh. Cô cảm nhận sự bất lực và mệt mỏi trong anh. Nhưng thật chẳng dễ dàng để đồng cảm và lượng thứ cho hành động của người từng đầu ấp tay gối với cô trong nhiều năm liền này. Em sẽ tìm cách giải thích với Bin. Anh muốn làm gì thì làm. Anh xin lỗi em. Yên à. Cô hít một hơi thở thật sâu, rồi nhắm mắt lại, nhằm ổn định cảm xúc của mình. Phải tới khi nghe tiếng động cơ từ bên ngoài. Cô mới ra khỏi phòng. Bên ngoài yên ắng một cách bất thường. Cô tưởng rằng Bin phải đang tắm chứ. Nhóc con này lại lười biếng nữa đây. Cửa phòng Bin đang mở nhưng không thấy cậu đâu. Cô tìm một vòng quanh nhà. Từ phòng khách, phòng tắm, đến cả ngoài sân cũng không thấy đâu. Cô dần trở nên hoảng hốt. Mọi viễn cảnh tiêu cực cứ dần hiện lên trong đầu cô. Cô lấy điện thoại ra. Toàn gọi cho anh. Mẹ làm gì thế? bin từ trong phòng ngủ của cậu bước ra. Cậu nhìn mẹ mình đang đứng ngây ra giữa phòng khách một cách khó hiểu. Mắt cô đỏ hoe nhịp thở gấp gáp. Trên sàn nhà có những vệt bùn đất, trải dài từ chỗ cửa ra vào đến chỗ cô đứng. Ất là do cô vừa mới từ ngoài sân trở vô, vội vàng đến quên tháo cả dép ra. Con! Nãy giờ con ở đâu vậy? Con vẫn ở đây mà. Sao vậy ạ? Mẹ không thấy con đâu. Mẹ gọi cũng không thấy con lên tiếng. Con đeo tay nghe ạ. bin làm mẹ lo đó. bin xin lỗi mẹ ạ. Bình tiến tới ôm chầm lấy cô. Cô nghĩ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi tác động đến cảm xúc của cô nhiều hơn cô tưởng. Ôm chặt bin vào người. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo chẳng biết là của cô hay của cậu. Tim cô vẫn còn đập mạnh liên hồi. Bin thì nghĩ rằng mẹ giận mình nên liên tục xin lỗi cô. "Mai Mốt Bin phải chú ý nghe không? Nghe nhạc cũng phải chỉnh âm lượng vừa đủ, âm lượng lớn quá có thể gây hư hại thính lực, con biết chưa?" "Bin nhớ rồi ạ. Bin xin lỗi mẹ ạ." Cậu nhóc cảm thấy rất có lỗi với cô. Tối đó Bin qua ngủ cùng cô. Cũng đã lâu rồi kể từ lúc hai mẹ con ngủ chung với nhau. Vợ chồng cô luôn cố tập cho con thói quen tự lập, nên Bin đã ở phòng riêng kể từ khi mới lọt lòng. Khi nãy Bin với bố ăn gì vậy? Dạ, cơm cà ri với Coca. Cơm cà ri nữa à? Con thích món đó thật nhỉ. Dạ. Những lời anh nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Dù rằng cô đã nói sẽ lo liệu mọi chuyện, nhưng cô thật không biết sẽ mở lời như thế nào với con. Mẹ hỏi Bin cái này nè. Bình có muốn đi chơi ở ngoại ô với mẹ không? Ngoại ô à? Là ở đâu à? Cách đây 2 giờ đi tàu thôi. Có suối nước nóng. Và cả khu cắm trại nữa. Giống với nơi mình đi vào mùa hè năm kia đó. Nhưng mà đẹp hơn. Bình nhớ rồi. Vậy khi nào mình đi vậy mẹ? Cuối tuần sau nhé. Vậy còn bố thì sao ạ? Bố có đi chung với mình không? Bố vẫn chưa xong việc. Chỉ có mẹ với Bin thôi. Sao thế? Không thích đi với mẹ hả? Cô vừa hờn dỗi. Không ạ. Con thích đi với cả hai luôn cơ. Mẹ sẽ chơi với Bin thay cả phần bố luôn. Ở đó có bánh gấu với cả khoai lang nướng mật, món con thích đó. Dạ. Bin muốn uống với cả Coca nữa. Rồi, rồi, mẹ sẽ mua cho Bin hết. Giờ thì đi ngủ đi. Bin yêu mẹ nhất. Mẹ ngủ ngon ạ." Như Hào hứng với chuyến đi sắp tới, tới cả lúc ngủ mà trông cậu vẫn rất phấn khởi, khóe miệng cứ kéo lên suốt. Nhìn thấy con như vậy, cơn sóng trong cô cũng phần nào được xoa dịu. Suốt đêm hôm ấy, cô ôm chặt con trong tay ngủ. Đúng hơn là chỉ có Bin ngủ, còn cô cứ chập chờn và khó vào giấc. Hệ quả là đến giữa trưa ngày hôm sau cô mới tỉnh dậy. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nên chế như vậy cũng không sao. Chỉ tiếc là cô vốn định thức sớm hơn một chút để nấu nhiều món ngon hơn cho bin Thôi thì làm vài món đơn giản đỡ vậy. bin dậy sớm trước cô, nhưng không kêu cô dậy mà ngồi chơi một mình bên phòng của cậu. Cô thấy cậu cắm cúi tô vẽ thứ gì đó. Trong lúc ăn cơm, cô hỏi. Mẹ thấy khi nãy bin tô gì đó. Là bài tập lần trước cô Ngọc Giao à? Dạ, là tranh gia đình à. Thế còn bức tranh phong cảnh thì sao? Bức đó con đưa mẹ xem rồi mà. Binh tròn xoay đôi mắt, bình thản trả lời cô. Lần trước con bảo là chưa xong, nên mẹ nhớ là mình chưa được xem mà nhỉ. Cô cố ngẫm lại xem liệu mình đã xem chưa. Dạo này cô cứ bị lầm ca lầm cầm, lúc nhớ lúc quên. Cô nghiêng đầu qua một bên. Đây là thói quen của cô khi ngẫm nghĩ một điều gì đó. Bin nhìn mẹ mình như thế thì thở dài rồi bĩu bĩu môi. "Thôi bỏ đi, mẹ quên rồi thì thôi. Mẹ xin lỗi nhóc Bin nhé. Chắc mẹ già rồi." Cứ hễ quên là mẹ lại lấy tuổi tác già. Bị cậu bắt thóp được chiêu bài của mình, cô chỉ mỉm cười rồi nói sang chủ đề khác. "Đáng lý ra vào ngày nghỉ cô sẽ thường dành toàn thời gian cho con." Nhưng vì tuần sau có khá nhiều việc phải làm, nên cô đành để cậu tự chơi, còn mình thì ôm máy tính làm việc. Nhà văn Gia Huy vẫn chưa trả lời mail của cô, cô chỉ đành gửi lại lần nữa. Trường hợp xấu nhất là cô cần phải tới nhà bác ấy mà không có sự đồng ý luôn. Vốn dĩ tôn trọng không gian riêng tư của nhà văn là phép tắc tối thiểu mà bất kỳ biên tập viên nào cũng hiểu rõ. Tuy vậy, đôi khi cần có biện pháp mạnh mới có thể giải quyết được việc. Thứ năm tuần sau cô có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Chắc phải đến tối muộn mới về tới nhà. Vốn dĩ Bin cũng đã quen với việc ở nhà một mình. Do trường tiểu học của cậu tan lúc 5 giờ. Còn cô phải tận 6 giờ mới về tới nhà. Nếu là lúc trước cô có thể nhờ anh qua trông Bin hộ, thôi thì lần này đành phải nhờ cậy hàng xóm. Bác Xuân sống ở kế bên nhà cô là một người đáng tin cậy. Chồng bác qua đời cũng được năm, sáu năm rồi. Người con gái lớn hiện đi làm xa. Cô nhớ rằng mình chỉ mới gặp có vài lần vào dịp Tết. Đình, Đông, chào chị. Chị tới có việc gì sao? Đây là Hoàng, người thuê nhà của bác. Bác Xuân từng kinh doanh bất động sản. Nghe đầu bác còn tận mấy căn nhà ở khu vực khác. Nhưng càng về già con người ta càng cảm thấy cô đơn. Huống hồ là người ở trong tình cảnh của bác. Thế là bác bắt đầu cho thuê nhà. Phải nói là thuê phòng thì chính xác hơn, như một dạng ở ghép. Hoàng là một trong ba người thuê ở đây. "Chào cậu, tôi tìm bác Xuân. Bác ấy có ở nhà không?" "Ồ, có ạ. Bác ấy đang ở sân sau đấy. Để tôi đi gọi giúp chị." "Vậy thì để tôi đi gặp bác ấy luôn. Không cần làm phiền tới cậu đâu. Cảm ơn cậu." Hoàng là người khá thân thiện và niềm nở. Hình như cậu là một tác giả truyện tranh. Cô nói chuyện với cậu cũng nhiều lần rồi. Nhưng hiếm khi nghe cậu nhắc tới công việc của mình. À chị Yên. Chị... Vẫn ổn chứ ạ? Sao cơ? Tôi vẫn ổn mà. Có chuyện gì sao? Cô hơi khó hiểu với câu hỏi của Hoàng. Chỉ là tối qua. Tôi nghe tiếng chị ở ngoài sân. Chị tìm kiếm gì ạ? À? à... Không có gì. Tôi... Nhóc bi nấy mà, cô cậu ở trong phòng, mà tôi lại mắt nhắm mắt mở thế nào, không thấy con đâu, cả người cuống cuồng cả lên, chạy cả ra ngoài sân kiếm. Cô không nghĩ rằng giọng của mình lại lớn đến thế, cảm thấy bản thân thất thố, nên cô gửi lời xin lỗi đến Hoàng. Dạ, không không, ý tôi không phải than phiền hay gì đâu, tôi nghĩ chị cần giúp đỡ, toan ghé qua. Nhưng lát sau không thấy động tĩnh gì nữa, nên tôi đoán chị giải quyết ổn thỏa rồi. Ôi! Cảm ơn cậu nhiều. Không có gì đâu. Chuyện vặt thôi ấy mà. Vậy còn Bin? Vẫn ổn ạ. Bin vẫn ổn sau khi làm tôi lo quính hết cả lên. Có ai đến à? Hoàng. Bác Xuân nghe thấy giọng nói quen quen, thì đi vòng lên phía trước. Bác gặp cô và Hoàng đang nói chuyện. Cháu chào bác. Cháu tới gặp bác ạ. Bác Xuân mời cô vào nhà. Sau khi nghe lời nhờ vả của cô, thì bác thoáng lặng người. Cháu xin lỗi vì nhờ vả hơi gấp quá ạ. Chỉ là chuyện bất khả kháng. Cháu chỉ có thể nhờ đến bác thôi ạ. Cũng lâu rồi bác không gặp bin nhỉ. Đang lúc cô nghĩ bác sẽ từ chối, thì bỗng bác hỏi về bin. Dạ vâng. Hình như lần cuối cùng là mùa hè năm ngoái. Cũng gần cả năm trời rồi bác nhỉ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Bác đi mua đồ về thì thấy có người đứng trước cửa. Hóa ra là bin qua biếu đồ cho bác. Lần đó chỉ có bác Xuân ở nhà. Những người còn lại đều có việc riêng phải ra ngoài hết rồi. bin nghe lời mẹ qua biếu bác dưa hấu cùng một ít đặc sản do ông bà ngoại giữ quê gửi lên. Cậu bé bấm chuông mãi mà không thấy ai ra thế là đứng đợi hơn hai mươi phút dưới cái nắng nóng oi bức giữa lúc hạ chí, cô cũng nhớ tới sự kiện lúc ấy, chỉ bảo cậu sang biếu đồ nhưng tận một lúc sau mới quay về, tóc thì bết hết cả lại do mồ hôi, mặt mũi cậu cũng đỏ bừng. Bác Xuân đưa cậu về, còn đem một ít sữa chua tự làm qua cho nhà cô. đến giờ nhắc lại, cả cô và bác đều phì cười với cu cậu. được rồi, hôm đấy cháu cứ gửi binh qua đây. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ, để cháu về dặn lại bé. Khoảng 5 giờ bin về tới nhà, rồi bé qua thẳng nhà bác luôn ạ. Sau khi cô về, Hoàng từ trong bếp, đi đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống đối diện bác Xuân. Vậy là bác đồng ý với lời đề nghị của chị ấy à? Cháu biết đó, bác không thể từ chối được cô ấy. Cháu cũng đoán được bác sẽ làm thế. Thật ra nếu bác từ chối, cháu định sẽ đồng ý thay bác. Giờ thì cháu không cần phải lo nữa. Bác đã đồng ý rồi. Dù sao thì ta cũng đã cam kết với gia đình cô ấy rằng sẽ giúp đỡ để cô ấy có thể trở lại như thường. Cả bác Xuân và Hoàng đều nhìn về chỗ cô đã ngồi xuống lúc nãy và thở dài. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Còn cô, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa xong, Cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng có một việc cô không ngờ tới. Đó là sáng thứ tư, cô được cấp trên gọi lên, đề xuất để Hiền đi thay cô. Ý tứ của họ đã rõ, muốn Hiền dần quen với công việc của cô hơn. Cô có thể làm gì được nữa đây, chỉ đành nương theo ý của cấp trên. Cô biết thế nào mình cũng sẽ bị thay thế. Hiền là người có năng lực. Cô cũng không thể nghĩ ra được một cái tên nào khác ngoài Hiền, người sẽ thay thế cô. Trường phòng ơi! Dương thấy cô ngồi đờ cả người ra nên lay nhẹ tay cô. Em mới nói gì cơ? Chị nghe không rõ. Em hỏi là dạo này em không thấy cây bút máy Picasso của chị đâu. Tối mai chị cần mà đúng không ạ? À, chị để ở nhà. Phải cây bút ký hợp đồng, huyền thoại của trường phòng không ạ? An mới nghỉ chưa về. Nghe cuộc hội thoại của cô và Dương. Liền thắc mắc hỏi. Huyền thoại, gì chứ? Chỉ là quà tặng của chị thôi. Thấy cô khiêm tốn như vậy, Dương liền bổ sung. Bé An mới vào nên không rõ đó thôi. Biết bao nhiêu bản hợp đồng lớn đều được ký dưới ngòi bút của trưởng phòng chúng ta đó. Ý em là cây bút của chị còn có năng lực hơn chị. Ôi, thôi mà chị, em chỉ dỡn thôi. Tất nhiên mọi thứ đều là công cốc nếu không có sự hiện diện của trưởng phòng ạ. À. à mà cây bút đó là quà của con trai chị đúng không ạ? Sợ rằng mình lỡ lời. Dương vội đổi chủ đề. Chị cũng chỉ dẫn thôi. Đợt đấy hai bố con dắt nhau đi mua quà cho chị. Chắc cũng phải hơn ba năm rồi. Em nhớ rồi. Lần đấy trưởng phòng tổ chức sinh nhật tại nhà. Ôi cũng lâu rồi em không gặp bé Bin. Nhớ lúc đó. Bé nhỏ xíu, mắt cũng là mắt hai mí, thêm mái tóc đen nhánh, trông như một phiên bản thu nhỏ của chị vậy. Lúc nhỏ thì như thế, chả hiểu sao lớn hơn một tí lại thành mắt một mí, giờ trông như phiên bản thu nhỏ của chồng chị hơn. Nhưng chị nhớ Giáng sinh vừa rồi em có gặp mà nhỉ. Tối ngày 25, cũng mới cách đây chưa đầy hai tháng thôi, hai bố con bỗng nhiên tới công ty tìm cô. Hôm đó cô phải tăng ca để xử lý giúp Thanh một số chuyện khẩn cấp, nên cô đành nhờ chồng mình qua trông Bin giúp. Công việc dồn dập khiến cô nào có thời gian để nghỉ ngơi ăn tối. Có vẻ anh đoán trước được chuyện đó, thế là dắt theo con mang theo bữa tối đến công ty cho cô. Lúc nhận được cuộc gọi của anh, cô chạy vội xuống sảnh thì gặp Dương và anh đang trò chuyện với nhau. "Ồ, có Hà ta. Em nhớ là có gặp chồng chị đến đưa đồ." Còn bé Bin. Ôi chắc em quên. Lúc ấy em không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Dương nhăn nhăn khuôn mặt. Dáng nhớ xem mình đã gặp Bin chưa. Cái này không thể trách Dương được. Bởi cả ngày trời phải chạy đôn chạy đáo để siêu tầm tư liệu cho số báo mừng năm mới. Lúc gặp được chồng của cô ở dưới sảnh là hai mắt của Dương đã gần như mở không lên. Con trai của trường phòng. An thắc mắc hỏi. Nhìn thế chứ trường phòng của chúng ta đã làm mẹ một con rồi đấy. Dương trả lời thay cho cô. Đúng rồi, nhóc con nhà chị, mới lớp bốn mà như ông cụ non rồi. Cô hướng về phía An, nói, mọi người cũng bắt đầu quay về phòng sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, nên cô cũng ngừng tán dóc với An và Dương mà tập trung làm việc. Vậy là ngày mai không cần phải gửi pin qua nhà bác Xuân nữa, khi nào về tới nhà. Cô phải qua nói lại với bác ấy thôi. Cô đang sắp xếp lại việc cần làm, thì nhận được mail của nhà văn Gia Huy. Bác ấy đồng ý với lời đề nghị gặp mặt của cô, nhưng chỉ có thể nội trong tuần này. Bác ấy ở ngoại ô, cách chỗ cô ở hơn một giờ đi xe. Ngày mai và ngày mốt thì cô phải làm việc tới tận chiều. Nếu kết thúc giờ là mới bắt đầu đi, thì khéo tới hơn nửa đêm mới về lại tới nhà. Còn một cách nữa là xin Thanh phê duyệt cho. Chuyến công tác lần này của cô. Dẫu rằng khả năng cao là Thanh sẽ từ chối với đề xuất có phần gấp gáp Ấy vậy mà. Thanh lại đồng ý một cách nhanh chóng. Tôi tin tưởng em sẽ thuyết phục được bác ấy. Cảm ơn thầy đã tin tưởng em. Nhận được sự đồng ý của Thanh rồi. Cô Toan quay về chỗ. Thì Thanh lại gọi cô lại. Về cuộc gặp với đối tác ngày mai. Em đừng quá thất vọng. Lần này cứ để hiền lo. Em không sao ạ, em cũng tin tưởng Hiền, cậu ấy rất có năng lực. Hai người đã nói chuyện chưa? Dạ. À, em nghĩ là không cần thiết đâu ạ, vậy em xin phép quay về làm việc tiếp. Nói không sao chỉ là giả, cô nghĩ rằng mình cần ổn định lại cảm xúc trước nếu muốn nói chuyện với Hiền. Nếu không thì cô lo rằng biểu cảm gượng gạo của mình sẽ làm cho hai người trở nên khó xử hơn. Hiền. Sáu giờ kém cô về tới nhà, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi trước cửa nhà cô. Hiền nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên. Hiền giơ một túi đầy đồ ăn trong tay lên, cười bảo. Tiếp tế lương thực, xin lỗi mình tới mà không báo trước. Dù rằng hơi bất ngờ, nhưng cô cũng cười đáp lại và mời Hiền vào nhà. Cũng lâu lắm rồi, hai người bọn cô mới gặp nhau ở ngoài công ty như thế này cậu tới lâu chưa? sao không nhấn chuông để bin mời cậu vào nhà luôn? mình quên mất là con bin ở nhà. cậu thật là, đợi tí nhé để mình kêu cu cậu ra. cô tiến tới mở cửa phòng bin ra, thấy cậu lại đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ gì đấy. chắc là sở thích mới của bin. bởi dạo này cô thấy cậu rất say mê với hội họa. bin, có cô hiền tới nhà chơi. ra chào cô đi con. Bin vẫn không có động tĩnh gì, có vẻ như cậu lại đeo tai nghe rồi. Cố tiến tới đứng kế bên cậu, tháo cặp tai nghe xuống và bảo: "Mẹ đã nói gì về việc nghe nhạc với âm lượng quá lớn nào? Cô hiền tới nhà mình chơi kìa." Hiền bước tới trước cửa phòng Bin, nhưng không tiến vào trong, mà đảo mắt một vòng xung quanh. "Chào con, Bin." Bin lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi cuốn tập vẽ của mình quay người về phía Hiền và cúi đầu chào. Con chào cô Hiền. Nhóc con thật là... Con nhớ cô Hiền chứ? Hay lâu quá nên quên rồi? Con nhớ mà. Rồi rồi. Nhớ thì tốt. Con ăn tối trưa. Mẹ có để phần trong tủ lạnh rồi đấy. Khi nãy về con đã ăn rồi ạ. Có nhớ hâm lên không đấy? Hay lại lười rồi ăn lạnh luôn? Mẹ! Bình lớn rồi, tất nhiên là con đã hâm rồi mới ăn chứ. Cô bật cười trước câu trả lời của người lớn, này. Cô dặn dò cậu vài câu, rồi đi ra phòng khách với Hiền. Cô lấy trái cây trong tủ lạnh và nước ra mời Hiền, đang đặt đồ xuống bàn, thì Hiền hỏi cô. Bình vẫn khỏe nhỉ? Hiếu động lắm, dạo này thì chầm lắng bớt rồi. Mà hôm nay cậu tới tìm mình có chuyện gì sao? À! Chuyện là, việc mình đi thay cậu vào ngày mai. Thấy được sự khó xử của Hiền, cô vội lên tiếng chấn an. Không sao, lúc nghe có người sẽ đi thay, thì mình đã nghĩ đến tên cậu đầu tiên mà. Lúc được nghe tin mình cũng khá bất ngờ. Lúc mình hỏi về ý kiến của cậu trong chuyện này, thì họ bảo là cậu hoàn toàn đồng ý. Đúng vậy, và thật ra, thì ngoài đồng ý... Mình cũng không thể làm gì khác. Cậu cũng biết tình hình dạo gần đây của mình với phía công ty mà. Chậm nhất thì đến cuối năm sau cậu sẽ là trưởng phòng biên tập. Yên à! Không nghĩ rằng cô sẽ nói thẳng ra như vậy. Hiền chỉ có thể ấp úng gọi tên cô. Về phần cô, cô cũng không ngờ mình lại làm thế. Cứ như càng nói cô lại càng khó có thể kiềm chế. Hai người im lặng trong vài phút tiếp theo. Bầu không khí như bị bóp nghẹt lại. Rồi bỗng, cô đứng lên, đi về phía phòng ngủ của mình. Tới khi quay lại, cô cầm trên tay một tập bìa hồ sơ nào đó và đặt lên bàn. Nóm có vẻ dày. Đây là tư liệu chuẩn bị cho ngày mai. Trong này còn bao gồm cả sở thích và thói quen của khách hàng. Một số chỗ được in đậm và có màu đỏ, nghĩa là những điều cấm kỵ khi ở với họ. Thấy Hiền vẫn còn ngập ngừng, cô nói tiếp. Mình muốn cậu thành công. Ngoài là đồng nghiệp với nhau, mình còn là bạn của cậu. Mình sẽ giúp đỡ cậu trong mọi khả năng của mình, giống như cậu vẫn luôn hỗ trợ cho mình, cả công việc lẫn đời sống cá nhân. Hiền lắng nghe từng lời của cô, trong lòng như có gì đó bị thắt chặt lại, rồi nghẹn giọng, nói. Cảm ơn cậu. Yên. Có gì đâu. Mình đoán là tối nay cậu sẽ tất bật chuẩn bị cho ngày mai đến cả quên ăn. Nên ở lại ăn tối với mình một chút rồi về nhé. Sau khi ăn tối xong, cô Tiến Hiền ra đến cửa. Hai người chào tạm biệt nhau. Mình về đây. Có dịp mình sẽ tới chơi với Bin và cậu nhiều hơn nhé. Mẹ con mình luôn ngoan nghênh cậu. Về cẩn thận nhé. Cô nhìn Hiền đi xa một đoạn rồi mới quay lại vào trong. Cô tiến đến phòng của Bin nhưng không thấy cậu đâu. chợt cánh cửa phòng tắm được mở ra. Sao vậy mẹ? À, không, con mới tắm xong hả? Dạ vâng. Sao không mặc bộ đồ nào thoải mái mà lại mặc đồ thế kia? Cậu mặc áo tay dài màu đỏ nâu, với chiếc quần thụng khaki màu be dài đến đầu gối. Trông khá nóng nực so với thời tiết dạo này. Nhưng cậu không nói gì mà chỉ đi về phòng ngủ của mình. Nhóc con dạo này có vẻ không thích nói chuyện với mẹ nhỉ. Ngày mai qua nhà bác Xuân rồi, nhớ phải giữ lễ độ nghe chưa. Đừng để mẹ nghe được bác ấy phàn nàn về con. Dạ, hôm nay Bin đi học có gì vui không? Cũng bình thường ạ. Hôm nay cô Ngọc cho lớp vẽ tranh. Vẽ tranh à? Còn vẽ gì thế? Tranh phong cảnh ạ. Tranh phong cảnh tiếp à? Cô giáo của con có vẻ thích đề tài này. Bảo sao dạo này mẹ thấy Bin cứ cắm cúi hết vẽ rồi tô. Con có thích hội họa không? Nếu muốn thì mẹ sẽ đăng ký lớp học vẽ cho. Con vẫn chưa vẽ xong ạ. Hả? Bin ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi đầu. Cố gắng hoàn thành xong bức tranh của mình. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thoáng nghĩ rằng mình có đang áp lực lên cậu quá không khi đề cập tới việc đi học thêm. Đây là tranh của Binh à, cho mẹ xem với nhé. Cô để ý thấy một tập những bức tranh được để phía góc bàn, nên cầm lên xem thử. Binh đúng là được thừa hưởng khiếu hội họa từ bố của cậu, bởi tuy rằng nét vẽ chưa cứng tay, nhưng bố cục đều được sắp xếp hợp lý và cả cách phối màu cũng rất nịnh mắt. Bức tranh cô đang xem có màu sắc khá tươi sáng, có vẻ như cậu vẽ lại địa điểm mà cả nhà cô từng đi cắm trại lúc trước. Vì trông khá quen thuộc, thấy còn khá nhiều cây chưa được tô màu, cả cái hồ nước nằm ngay giữa bức tranh cũng chỉ mới lên màu được hai phần ba thôi, nên cô hỏi. Mẹ thích bức này quá, nhưng có vẻ như chưa xong nhỉ? Dạ, chưa xong à. Con không tô xong hẳn mà chuyển sang vẽ bức mới luôn hả? Dạ, sao thế? Có muốn mẹ phụ con không? Vì con không thể. Sao cơ? Con không thể hoàn thành bức tranh đó. Tại sao? Vì con không còn ở đây nữa. Zen. Zen. Zen. Cô bật dậy. Cố ổn định lại nhịp thở của mình. Trên mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đến cả lưng áo cũng bị ướt đẫm. Cô giật mình nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ rưỡi rồi. Cô chạy vội qua phòng bin. Mở toang cửa nhưng lần nữa lại không thấy ai. Sao vậy mẹ? Bin vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cô đang đứng trước cửa phòng cậu. Nhưng cô không nói gì, mà chỉ ôm chầm lấy cậu, an tâm mà thở ra một hơi. Mẹ bảo hôm nay không phải tới công ty mà. ờ, nhưng mẹ phải ghé qua nhà của một tác giả ở ngoại ô để bàn chuyện hợp đồng, nên cũng cần phải đi sớm. Cô ôm chặt cậu thêm vài phút nữa mới để cậu vào phòng thay đồ chuẩn bị. Do dậy muộn. Cô chỉ có thể làm vội món bánh mì nướng cùng với trứng đơn giản cho cậu ăn, rồi tạm biệt cậu đi học. Đúng lúc cô chuẩn bị lái xe đến chỗ của nhà văn Gia Huy, thì nhận được cuộc gọi từ thanh nhờ cô đến công ty một chuyến. Một hợp đồng quan trọng cần được gửi đi trước 12 giờ nay, nhưng bị thiếu chữ ký và con dấu của cô. Em xin lỗi, em quên bắn đi mất chuyện này. Em sẽ tới công ty ngay ạ. May mắn là vẫn còn sớm. Và đường đến công ty cũng nằm trên cùng một lộ trình mà cô đã vạch sẵn. So ra thì thời gian vẫn còn dư giả khá nhiều. Sau khi giải quyết vấn đề hợp đồng xong xuôi, cô xuống bãi giữ xe công ty. Nhưng chả hiểu xui xẻo làm sao, lốp xe của cô lại bị vỡ. Cô đoán là khi nãy mình cán chúng đinh hay như nào đó, toàn lấy điện thoại ra gọi thợ sửa đến, thì nghe giọng nói quen thuộc sau lưng. Trường phòng ạ. Ôi! Anna, chào em. Xe chị bị hỏng ạ. Đúng rồi, chị đang gọi thợ sửa đến đây. Bây giờ mà gọi cũng phải ít nhất cả tiếng sau họ mới đến đấy ạ. Đang giờ cao điểm mà. Chị cũng nghĩ vậy. Xùi thật, hôm nay chị có việc phải đi xa nữa. Chị đến nhà của nhà văn Gia Huy đúng không ạ? Nếu chị không ngại thì đi với em đi ạ. Em cũng có việc cần xuống đó. Thế là cô thuận lợi ngồi lên xe An và kịp rời thành phố trước khi mặt trời vượt quá đỉnh đầu. Hôm nay là ngày nghỉ của em à? Dạ vâng. Em không ở nhà nghỉ ngơi mà xuống tận ngoại ô à? Em về thăm gia đình ạ. Hóa ra An sống ở đây một mình với gì từ khi lên đại học. Quả là một cô bé mạnh mẽ. Cô nghĩ thầm. An không phải là một người thích nói nhiều. Hầu như cô hỏi gì thì An sẽ trả lời đúng cái đấy, không dư cũng không thiếu. Lo rằng lái xe đường xa khiến An mệt, nên sau vài câu hỏi xã giao, thì cô cũng im lặng, hướng mắt ra cửa sổ, ngắm cảnh vật dần trở nên thưa thớt. Rời xa thành phố nhộn nhịp và tấp nập, trước mắt cô giờ là những cánh đồng xanh mơn mởn. Thấy cô có vẻ tận hưởng khung cảnh này, An hạ thấp cửa sổ xuống cho cô. Cảm ơn em. Cô mỉm cười nhìn An, rồi hít một hơi thở thật sâu, cảm nhận sự the mát của của gió lạnh cùng mùi thơm ngai ngái của cỏ xộc vào khoang mũi. Cô thấy lòng mình thật bình yên. Tầm 30 phút sau, An chở cô tới một ngôi nhà nằm biệt lập so với khu dân cư mà bọn cô đã chạy ngang qua lúc nãy. An bước xuống xe, bấm chuông cửa. Qua vài phút thì cổng chính được mở ra. An quay lại ghế ngồi của mình. Rồi lái xe thẳng vào trong. Nhìn một chuỗi các động tác thuần thục của người ngồi kế bên. Cô thắc mắc hỏi. Em từng tới đây rồi à? Cũng nhiều lần rồi ạ. Em quen nhà Văn Gia Huy trước đó rồi ư? Xe đỗ ở ngay trước gian nhà chính. An rút chìa khóa xe ra. Quay sang nhìn cô. Giọng điềm tĩnh nói. Đấy là bố của em ạ. Cô nghe thế thì tròn mắt nhìn An. Nghĩ xem liệu đây có phải là một trò đùa. Chính xác hơn thì là bố dưỡng ạ. Sau khi em tốt nghiệp đại học, thì mẹ em tái hôn. À, thế à? Cô và nghề cũng đã lâu. Những mối quan hệ, dây tờ dễ má hoặc con ông cháu cha cũng không phải chưa từng thấy qua. Thường thì sẽ có hai trường hợp. Một là giấu nhẹm đi nhưng rồi ai cũng biết. Hai là công khai thẳng thường. Cô biết rằng ở chốn công sở này, lời ra tiếng vào rất nhiều, hầu như không có gì gọi là bí mật cả. Như ở phòng ban của cô, cũng có hai người thuộc diện như vậy, đó là Thanh và Dương. Còn về An, chỉ có thể nói là cô bé này quá kín miệng đi. Không sao ạ, em biết chị sẽ không thay đổi cách đối xử với em sau khi biết chuyện này. Nghe được lời phân tích của An như vậy khiến cô bật cười. cô hỏi giỡn, Em không sợ chị nói cho người khác biết sao? Người khác biết cũng không sao ạ. Không ảnh hưởng đến em. Chỉ là khá phiền thôi. Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ giữ bí mật mà. Đoạn, cô và An xuống xe, thì thấy có hai người đang chờ sẵn ở cửa. Mẹ thấy xe đổ này giờ, mà không thấy ai xuống, còn đang định tiến lại xem sao đây. Đây là đồng nghiệp của con hả? Cháu chào hai bác ạ. Cháu là đồng nghiệp của An ạ. Cô lễ phép cúi đầu chào. Mẹ của An rất niềm nở. Bác ấy khoác tay cô, mời cô vào nhà, bỏ lại cả An và nhà văn Gia Huy. Không, nói đúng hơn thì là bác trai, ở đằng sau. Lần đầu tiên An dẫn theo người về đây. Hai đứa hẳn là thân nhau lắm nhỉ? Dạ, thật ra thì... Chị ấy là sếp của con. Tới đây để bàn công chuyện với bố thôi à. Mẹ đừng dọa chị ấy sợ. Kê con bé này, dọa cái gì mà dọa. Bạn bè hay đồng nghiệp cũng vậy. Đã tới đây thì đều là khách quý. Cháu ngồi tự nhiên, nghỉ ngơi trước đi. Cả hai đã đi một đoạn đường xa rồi. Đợi một tí là có cơm trưa đấy. Cháu ở lại ăn cùng nhà bác cho vui nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. An nhìn mẹ mình với vẻ mặt cam chịu, quay sang nói với cô. Chị cứ tự nhiên à, bố em đang ghé qua thư phòng lấy đồ rồi, ông ấy quay lại đây liền thôi. Cảm ơn em nhé. Vài phút sau, nhà văn Gia Huy quay lại với một tập bản thảo trên tay. Hóa ra bác ấy đã viết xong bản thảo đầu tiên rồi. Vậy cháu xin phép ạ. Cô cầm tập bản thảo trên tay, cẩn trọng đọc thật kỹ. Kể từ khi được thăng chức, công việc của cô gần như chỉ liên quan đến sổ sách, quản lý, hay soạn thảo hợp đồng. Những việc như kiểm duyệt thế này, cũng lâu lắm rồi cô mới làm lại. Văn phong của bác ấy vẫn mang một nét rất đặc trưng, nhẹ nhàng nhưng sâu cay, và hằn sâu vào tâm trí người đọc. Không cần những lời đào to búa lớn, bác vẫn có thể cải cắm những lớp lang ý nghĩa của mình thông qua những từ ngữ giản đơn. Và rất đối bình dị mà thôi. Đây chính là cái chất của riêng nhà văn Gia Huy. Trái tim cô như bị bóc nghẹt lại theo từng câu chữ của bác. Cháu thấy sao? Hay lắm ạ. Cảm ơn bác vì đã tạo ra những tác phẩm tuyệt vời như vậy. Với tiến độ này, cháu nghĩ rằng có thể xuất bản vào trước cuối năm nay đấy ạ. Tháng 10 này, hợp đồng của ta và bên các cháu sẽ kết thúc đúng chứ? Dạ, đúng vậy. Hôm nay cháu tới cũng để chủ yếu nói về chuyện này. Đây là bản hợp đồng mới. Mời bác xem qua ạ. Chúng cháu mong rằng có thể tiếp tục hợp tác với nhà văn Gia Huy ạ. Các nhà văn khi đã làm trong nghề này đủ lâu đều sẽ tìm tới luật sư hoặc chuyên viên để kiểm duyệt hợp đồng giúp cho họ. Bởi có một số nơi cố tình soạn thảo hợp đồng lắt léo nhằm chuộc lợi về phần mình. Nhưng trước khi dẫn thân vào lĩnh vực này, Nhà văn Gia Huy từng là luật sư, nên bác cũng không cần đến sự trợ giúp của bên thứ ba làm chi. Cảm ơn cháu vì dành nhiều phúc lợi cho ta đến thế. Tùy vậy, ta định rằng sẽ về hưu sau khi hoàn thành xong tác phẩm lần này. Già. Về hưu sao ạ? Ta cũng đã có tuổi rồi. Đã tới lúc an hưởng tuổi già thay vì chạy đua với chữ viết cùng doanh số như hiện tại. Mà có tiếp tục thì cũng không thể nào so bì được với bọn trẻ thời nay. Thôi thì ta cũng nên để lại, dư địa, cho những nhà văn khác được phát triển. Cháu, thật sự mong bác sẽ suy nghĩ lại ạ. Ta đã quyết định rồi. Xin lỗi vì đã phiền cháu đi xa như vậy. Vì việc này khó mà trao đổi qua mạng được. Thời gian qua cảm ơn cháu và mọi người đã chiếu cố lão già này. Dạ Không đâu ạ. Cháu cũng xin đại diện cho phía công ty chân thành gửi lời cảm ơn tới sự cống hiến của bác trong suốt 23 năm qua. Trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, mẹ của An sắp xếp cho cô một gian phòng để nghỉ ngơi. Theo dự định thì 5 giờ chiều, cô và An sẽ xuất phát về lại thành phố. Việc dậy sớm cùng với đi đường xa đã bào mòn thể lực của cô khá nhiều. Cô toàn ngủ chưa một chút, ấy vậy mà không tài nào chợp mắt được. Cô nghĩ mãi về cuộc hội thoại khi nãy giữa cô và nhà văn. cộc cộc, ai đó gõ cửa phòng cô. Cô bật dậy, đi ra mở cửa. An đấy à? Có chuyện gì sao? Em có làm phiền chị nghỉ ngơi không ạ? Không đâu, đằng nào chị cũng không chợp mắt được. Em vào đi. Vì là phòng dành cho khách, nên chỉ có mền gối và vài vật dụng cơ bản thôi. Cô và An đành ngồi bệt dưới sàn. Em muốn nói với chị về chuyện tái ký hợp đồng với bố em. Bác ấy nói với chị rằng sau khi xong tác phẩm này thì sẽ nghỉ hưu. Bố em rất đam mê văn chương. Việc cầm bút lên và viết quen thuộc với ông ấy tới nỗi giống như việc con người hít thở vậy ạ. Ý em là sao? Ông ấy muốn dừng lại là do tự ti đấy ạ. Nhà văn Gia huy. Tự ti sao? Cô hỏi lại một cách đầy ngờ hoặc. Một, cây đại thụ. Như bác ấy mà cũng cảm thấy như vậy sao? Nhìn bề ngoài cứng rắn như vậy, nhưng thật ra bố em rất nhạy cảm. Bắt đầu từ năm kia, ông ấy rất hay bảo rằng mình đã lỗi thời, và không thể bắt kịp xu hướng nữa. Bác cũng do những bài báo chê bài và so sánh trên mạng. Từng có lúc ông thử thay đổi cách viết. Chị biết đó, cho hợp với thị hiếu công chúng, hơn, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Nên ông quay trở lại cách viết cũ. Doanh số bán ra thì cứ thấp dần. Chạy theo kế mới cũng không thành công. Ông càng trở nên chán trường với ngòi bút của mình. Chị hiểu rồi. Ra là vậy. Em xin nhờ chị một chuyện. Mong chị đừng báo cáo lại việc bố em muốn nghỉ hưu với công ty. Em và mẹ sẽ thuyết phục ông ấy dần dần. Cảm ơn em và bác. Chị mong rằng bác ấy sẽ sớm nhận ra được sức ảnh hưởng của văn chương mà bác ấy đem lại cho độc giả lớn tới chừng nào. Đáng lý là chị không thể cho em xem được. Do tới tháng 5 đúng dịp lễ kỷ niệm thì họ mới đưa tin. Nhưng đây là ngoại lệ chính đáng mà. Phía biên tập viên bên họ đã nói. Với chị rằng nhà văn Gia Huy nằm trong top 3 những nhà văn có sức ảnh hưởng nhất trong hai thập kỷ vừa qua do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam bình chọn. Cô vốn định sẽ dùng thông tin này như chiêu bài cuối, nếu như việc tái ký hợp đồng gặp bất chắc. Nào ngờ nghe tin bác ấy dự định nghỉ hưu, làm cô kinh ngạc đến quên bẵng đi chuyện này luôn. Cảm ơn chị. Giờ thì việc thuyết phục có vẻ dễ dàng hơn với hai mẹ con em một chút. An mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Hai người tán gẫu thêm vài câu, thì cũng tới bốn giờ rồi. Mẹ An tranh thủ dọn cơm tối. Vì biết cả hai phải quay về thành phố sớm. Thật là... Lâu lâu mới có dịp. Sao không ở chơi thêm một chút nữa? Chưa chi đã về rồi. Ngày mai tụi con còn phải đi làm mà. Được rồi. Lần sau lại ghé chơi nhà bác nữa nhé. Yên. già, Vâng ạ. Có dịp cháu sẽ ghé ạ. Trước lúc lên xe, cô cũng kịp nán lại nói vài lời với nhà văn. Cháu muốn nói với bác rằng, văn chương của bác tác động rất lớn đến giới văn học. Che giả mang mọc là một quy luật của tự nhiên, không thể tránh khỏi. Nhưng chúng cháu không bao giờ cưỡng ép quá trình đó. Nhà xuất bản Nhật Hạ là nơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ và cũng là mái nhà chở che cho những cây đại thụ như bác. Chỉ cần bác vẫn chưa từ bỏ việc sáng tác, chúng cháu sẽ luôn cố hết sức để mọi tác phẩm của bác đến được với tay của độc giả một cách trọn vẹn và hoàn thiện nhất. Cô nhóc mấy ngày nào còn chạy theo sửa lỗi chính tả cho ta, nay đã trưởng thành tới vậy rồi sao? Cảm ơn cháu vì đã luôn chân thành hỗ trợ ta như vậy. Hai đứa đi đường cẩn thận nha. Cô cúi đầu chào tạm biệt rồi lên xe. Xe lăn bánh được một lúc lâu, cô quay sang người cầm lái bên cạnh, nói. Bố mẹ em đều là người rất nhiệt tình và chân thành. Cảm ơn chị. Chị mới là người phải cảm ơn đấy chứ. Bác gái đã rất niềm nở với chị. Trước đây mẹ em không phải là người như vậy đâu ạ. Bà ấy luôn trong trạng thái ủ rột, tiêu cực, cảm xúc không ổn định và còn có xu hướng tự làm hại mình nữa. Cho tới bà ấy tái hôn với bố. Bác ấy hẳn đã có khoảng thời gian rất khó khăn. Vâng. Nhất là vào giai đoạn khi em vừa mới thi đại học xong, thì em trai của em của mất. Cô thoáng lặng người khi nghe an nói, không nghĩ rằng cô bé sẽ nói chuyện đó với cô. Chị xin chia buồn cùng gia đình em. Cảm ơn chị. May mắn là bà ấy đã vượt qua được thời kỳ đen tối đó. Sau khi em trai em mất, bà gần như trở nên điên loạn. Chị biết cách bà đối mặt với bi thương lúc ấy ra sao không ạ? Phía trước là đèn đỏ, An dừng xe lại, vẫn là gương mặt bình thản ấy, trả lời cho câu hỏi mà tự em đặt ra. Bà ấy tạo ra ảo ảnh, An nhìn thẳng vào mắt cô, đoạn, đèn chuyển xanh, và An lái xe đi tiếp. Trong mắt bà ấy, em trai em vẫn còn sống, bà vẫn sinh hoạt như thường nhật, nói chuyện, nấu ăn, chơi đùa với em ấy như lúc trước. Nhà em thậm chí còn mời bác sĩ tâm lý đến nhà. Nhưng mỗi lần chữa trị, hoặc có người cố nói sự thật cho bà, thì bà lại trở nên điên loạn. Mọi chuyện kéo dài như vậy trong suốt hai năm. Bố ruột của em không chịu nổi việc này nên đã ly hôn với bà. May mắn là sau đó bà được người bố hiện tại của em kéo ra khỏi vũng lầy tâm tối. Bố yêu thương mẹ em. Nhờ bố mà em mới nhận ra rằng việc để mẹ lại một mình trong ảo mộng như vậy là ích kỷ đến nhường nào. Bà càng lún sâu thì bà sẽ không bao giờ có thể sống tiếp cuộc đời của mình nữa. Em và bố quyết tâm đưa mẹ đi điều trị lại. Thời gian đầu rất khó khăn, vì mẹ vẫn không chấp nhận được sự thật đau thương đó. Nhưng rồi dần dần, bà cũng vượt qua. Bỗng có tiếng gọi vang vẳng lên trong đầu cô. Cứu! Cứu! Mẹ ơi, cứu con với! Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại. Đó là giọng của Bin. Nhưng âm lượng cứ ngày càng nhỏ dần, như có ai đó đưa cậu rời xa khỏi cô. Tay chân cô dần mất cảm giác, khung cảnh trước mắt cũng trở nên mờ mịt. Cô đổ người lên đằng trước, một tay ôm đỡ lấy đầu, tay còn lại thì nắm chặt, đập liên tục vào lồng ngực. Cô cố gắng tìm ngụm khí để hít thở. An thế cô như vậy thì tấp vội xe vào lề, lấy chai nước suối trong chiếc túi ở ghế sau ra, và đưa cho cô uống. Cảm ơn em. Sau vài phút cô cảm giác như mình đã có thể hít thở. Và các giác quan cũng trở lại bình thường rồi. Chị không sao. Chị nghĩ là mình bị hạ huyết áp một chút thôi. Em xin lỗi. Em có làm gì đâu chứ. Xin lỗi vì làm em hoảng sợ. Không đâu ạ. Em đã quá thất thố khi kể câu chuyện đó cho chị nghe rồi ạ. Ồ, không. Không đâu. Thật không dễ dàng để có thể tâm sự chuyện đó ra mà. Quãng đường đi tiếp theo, cả cô và An đều im lặng không nói gì nữa. Khi xe dừng trước nhà cô, cô quay sang An, nói Cả hai bác và em đều đã rất mạnh mẽ khi vượt qua được chuyện ấy. Chị mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình em. Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay. Em lái xe về cẩn thận nhé. Chị, sao vậy? Dạ. Không có gì ạ. Mai gặp trưởng phòng ở công ty ạ. Mình trở lại thành trưởng phòng rồi à? Cô thầm nghĩ. Thật ra An còn nhiều điều muốn nói với Yên. Nhưng vì không phải bác sĩ tâm lý, An lo rằng mình có thể lỡ lời. Rồi dẫn đến chuyện không hay xảy ra. Trước đây, An chưa từng bộc bạch chuyện gia đình mình cho người nào khác. Ngày hôm nay, thật sự đòi hỏi An một sự can đảm rất lớn. An mong rằng những gì mình nói sẽ phần nào giúp ít được cho Yên. Vốn dĩ việc An biết đến chuyện của Yên cũng là do tình cờ. Tháng 8 năm ngoái, Yên xin nghỉ phép đột xuất. Mọi người cứ ngỡ rằng nhà Yên xảy ra chuyện gì. Vài người có gặng hỏi hiền thử, nhưng chẳng nghe ngóng thêm được gì. Ấy vậy mà chưa đầy một tháng sau đó, Yên trở lại công ty làm việc bình thường. Chỉ là hiệu suất làm việc bắt đầu đi xuống. Những việc quan trọng cũng dần được giao cho phó phòng, là hiền. Những tin đồn như hiền sẽ thay thế yên cứ thế mà lan rộng ra, thậm chí còn thay nhau dự đoán thời gian yên, cuốn gói ra đi. Chắc bởi vì vậy nên chị ấy mới tranh thủ dùng hết mấy ngày nghỉ phép. Tản nhẫn thật, lúc đấy chúng ta phải vất vả đến nhường nào, còn chị ta thì được nằm nghỉ ở nhà. Chị ấy hẳn phải làm việc không ngơi tay, mới có thể tích góp được nhiều ngày nghỉ đến như vậy. Câu nói của An khiến hai người đối diện chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng. Cuộc hội thoại cũng như vậy kết thúc. Một hôm nọ, An tranh thủ giờ nghỉ chưa tới quán cà phê cách công ty vài trăm mét. Nơi đây nhỏ nhưng yên tĩnh hơn nhiều so với quán ở ngay dưới sảnh chính công ty, nên An thường tới đây hơn. Trùng hợp là hôm đó Hiền và Thanh cũng ở đó. Họ tới sau và ngồi ở bàn ngay sau lưng An. Em thấy yên. Sao rồi? Cậu ấy vẫn bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Không nhận thức được hiện tại mọi thứ liên quan tới con trai mình chỉ là... ảo ảnh. Người nhà của em ấy cứ để mọi chuyện như vậy sao? Em nghĩ rằng họ làm vậy vì không còn cách nào khác. Thời gian cậu ấy xin nghỉ. Em có ghé qua nhà yên vài lần. Hế có ai nói đến việc bin không còn nữa, thì cậu ấy lại trở nên... Điên loạn, cậu ấy đập vỡ đồ trong nhà thậm chí còn tự làm hại đến bản thân. Bác sĩ tâm lý nói rằng tạm thời, chỉ còn cách là để cậu ấy tiếp tục như vậy. Chúng ta cũng cần phối hợp với người nhà của em ấy cho tới khi tìm được biện pháp thích hợp. Nỗi lòng người mẹ mất đi đứa con, khó mà nguôi ngoai ngay được. Tôi chỉ là không ngờ tới, một người lý trí như yên lại chọn cách này. Em ấy hẳn đang phải chịu rất nhiều đau đớn. Em cũng nghĩ như vậy. Em được bảo là việc duy trì cuộc sống thường nhật của cậu ấy giống như lúc trước cũng rất quan trọng. Hiện ở công ty chỉ có em với thầy biết thôi đúng không ạ? Ờ, lúc xin nghỉ, Yên đã nói là nhà có chuyện đột xuất, chứ không nói rõ ra là chuyện gì. Cũng may là họ không truy cứu sâu hơn. Dạ, vậy thì may quá. Sắp tới hãy để em phụ đỡ phần công việc của cậu ấy ạ. Trừ khi là giấy tờ, hợp đồng bắt buộc phải do Yên xử lý. Còn lại cứ giao cho em mà. Đoạn, hai người họ rời khỏi quán cà phê, quay về công ty. An đợi một lúc, rồi cũng đứng lên, quay trở lại làm việc. An nghĩ rằng mình đã nghe thấy chuyện không nên nghe rồi. Về sau, An vẫn cư xử như bình thường. vờ rằng mình chưa từng nghe gì về chuyện riêng của Yên. Tuy nhiên, cứ nhìn Yên là An lại nhớ tới mẹ của mình việc tự thuyết phục bản thân mình rằng chưa có chuyện gì xảy ra chỉ là giải pháp tạm thời. Càng lún sâu vào sự lừa dối đó thì tới một lúc khi bị sự thật bị bóc trần, yên sẽ càng đau đớn hơn mà thôi. Nhìn hình ảnh của yên cứ ngày càng nhỏ dần thông qua gương chiếu hậu, An biết rằng mình chẳng thể làm gì hơn ngoài mong yên sớm rời khỏi được hố sâu tuyệt vọng kia. Ở phía cô, sau khi thấy An đã đi xa rồi, Cô toàn ghé qua nhà bác Xuân để đón bin về, thì thấy đèn trong nhà đã được bật sáng. Con về rồi à? bin? Cô vừa thay dép, vừa hỏi. Bởi trong nhà chỉ có phòng của cậu là sáng đèn. Cô tiến vào trong thì thấy cậu đang nằm ngủ ngay trên sàn. Con sẽ cảm lạnh đấy. Cô tiến lại, toan lay người cậu dậy, nhưng nhiệt độ trên người cậu làm cô giật mình. Lạnh cống. Không một chút hơi ấm. Giờ cô mới để ý thấy quần áo cậu ướt đẫm. Nước đọng lại thành một vũng xung quanh cơ thể cậu. Ướt khắp sàn nhà. Cô run rẩy lấy điện thoại ra. Gọi xe cứu thương và gọi cả anh tới. Nhà bác Xuân ở kế bên bỗng nghe tiếng còi inh ỏi vang lên nên đi ra xem có chuyện gì. Bác thấy xe cứu thương cùng một chiếc ô tô đang đậu trước nhà cô. Xin lỗi các anh. Cô ấy chỉ là đang trong trạng thái không ổn định. Anh có chắc là không cần đưa vợ mình đến bệnh viện không? Không cần đâu. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi. Khoa, wow, Có chuyện gì hả cháu? Ôi! Cháu chào bác. Dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là yên lại. Bác biết đấy ạ. Con bé đâu rồi? Cô ấy đang nghỉ ngơi ở bên trong ạ. Khi nãy anh đã nhờ người tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Lúc anh đến, cô đang ôm lấy bộ quần áo của con, rồi liên tục gào khóc gọi tên cậu. Ký ức đau thương về tai nạn ấy cũng cứ thế mà trỗi dậy và bùa vây lấy anh. Nhớ lúc nhận được tin, anh còn đang ở công ty. Hôm đấy là sáng chủ nhật, vốn dự định sẽ đưa cả nhà đi cắm trại. Nhưng anh lại bị gọi đến công ty do có việc gấp, để lại hai mẹ con cô ở nhà. Khoảnh khắc chạy đến bệnh viện, nhìn thấy các thông số của thiết bị theo dõi gắn trên người bin chỉ còn là những con số không tròn chỉnh, anh cũng chết lặng theo. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, tay chân tê liệt, cảm giác đầu bút không thể diễn tả thành lời. Tới tận lúc các bác sĩ tháo lần lượt những dây thiết bị ra khỏi người con, anh vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh thẫn thờ bước ra khỏi nơi đó, để lại tiếng khóc than đến xé lòng của cô trong căn phòng cùng với con. Nếu không còn gì nữa, thì chúng tôi sẽ đi đây. Anh cúi đầu cảm ơn và xin lỗi tới họ lần nữa. Tiếng còi xe cứu thương dần xa, trả lại sự yên ắng cho khu phố. Yên, vẫn ổn chứ cháu? Dạ, cháu cũng không chắc nữa. Cô ấy cứ mãi như vậy thôi ạ. Cháu chăm sóc cho con bé nhé. Cần trợ giúp gì thì cứ sang tìm bác. Bác luôn sẵn lòng. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Tối đó, anh ở lại nhà cô, anh gửi tin nhắn đến như bác sĩ tâm lý của hai người về tình trạng hôm nay của cô. Như đã căn dặn anh kỹ lưỡng rằng mỗi khi cô có biểu hiện gì bất thường thì phải báo liền lại cho cô. Bảy giờ sáng hôm sau, anh đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Cả tối chập chờn, khiến tận bốn giờ sáng anh mới có thể đi vào giấc. Ai lại đến đây vào giờ này được chứ? Anh bực dọc nghĩ. Cô ấy đâu rồi? Đó là Như, sau khi tỉnh dậy và đọc được tin nhắn của anh, Như liền tức tốc chuẩn bị, lái xe đến đây. Vẫn chưa tỉnh dậy, thường thì giờ này cô ấy phải tỉnh rồi chứ nhỉ? Việc gọi xe cứu thương cả tiêm thuốc an thần cho cô đều không phải lần đầu tiên. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa nhầm tính rằng đáng lý cô phải tỉnh dậy từ cách đây cả tiếng rồi mới phải. Tôi xin phép. Như nói rồi xông thẳng vào nhà. Mở toang cửa phòng cô ra, đúng như như lo sợ, cô không ở đây. Cả hai người chia nhau đi tìm, từ trong nhà cho đến ngoài sân, anh còn sang cả nhà bác Xuân để hỏi. Yên mất tích sao? Cháu báo cảnh sát chưa? Vì chưa quá 24 giờ nên trước tiên họ chỉ có thể lập hồ sơ thôi ạ. Ôi phải làm sao đây? Bác Xuân nhờ mọi người trong nhà đi hỗ trợ anh tìm kiếm xung quanh khu phố cùng lúc đó, như nghe theo sự chỉ dẫn của vài người qua đường, đi về phía bãi đất chống cách trường tiểu học của Bin hai cây số và tìm gặp được cô. Như gửi tin nhắn cho anh bảo rằng đã tìm thấy cô, sau đó để điện thoại ở chế độ im lặng, lặng lẽ tiến lại ngồi kế bên cô. Tờ mờ sáng nay cô đã tỉnh dậy, khác với mọi lần, sau khi tỉnh dậy cô sẽ quên đi cơn bạo động của mình. Lần này cô nhớ rất rõ Cô nhớ hết tất cả mọi chuyện, nhớ cả về sự ra đi của con. Cô nhớ bin. Cô nhớ con của mình quá. Ai đó đem bin trả lại cho cô được không? Cô cầm theo bức tranh cậu đang tô giờ, cùng hộp đồ chơi để dưới gầm giường trên tay, lững thững bước đi. Cô ghé qua trường tiểu học của cậu, ghé đến quán ăn cậu ưa thích, và cuối cùng thì cô dừng chân ở bãi đất trống này. Nhớ lúc trước cả nhà cậu từng hay ra đây, anh tập đá bóng cùng với con, còn cô sẽ ngồi một bên nhìn. Một nhà ba người bọn họ từng hạnh phúc đến nhường nào. Cô ngồi bệt xuống một góc, mặc cho đôi chân trần đang dướm máu cùng bộ quần áo lấm lem đất cát. Cô chỉ chăm chăm vào kỷ vật của con trai mình. Suốt những năm tháng tự dày vò bản thân, cô cứ ngỡ mình hẳn phải cạn kiệt nước mắt rồi chứ. Nhưng nhìn từng món đồ được đặt cẩn thận bên trong chiếc hộp nước mắt cô lại mạnh mẽ rơi. cô đau quá. Bin của cô hẳn cũng phải rất đau. khoảnh khắc bị đuối nước, hẳn con phải tuyệt vọng lắm. không thể kêu cứu, chỉ có thể đơn độc vùng vẫy. Bin là một đứa trẻ ngoan, luôn chân thành và hết lòng vì mọi người xung quanh. thằng bé rất thương tôi và bố nó. Bin là ánh sao sáng của cuộc đời tôi. cô nói với Như. Người đang ngồi kế bên cô từ lúc nào không hay. Đoạn, cô móc từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa, như vội chụp tay cô lại. Chị Yên. Trái với sự lo lắng của Như, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích. Cô đừng lo, tôi không làm hại bản thân mình đâu. Xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể buông tay chị ra được. Cảm ơn cô, bác sĩ Ngọc Như. Thời gian qua cô đã rất vất vả vì tôi rồi, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ thật là một tội ác nếu tôi cứ cố níu giữ linh hồn của con mình ở lại nơi đây, thông qua những ảo ảnh giả dối. Con của cô, trong 8 năm cậu hiện diện trên cõi đời, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Kiếp này cô đã không thể giữ cậu ở bên mình lâu hơn. Kiếp sau, nếu như được... Mẹ mong rằng mình sẽ lại được làm mẹ của con. Bina. Cô gỡ tay của Như già, Như cũng biết rằng cô tính làm gì. Nên không ngăn cản nữa. Chỉ đứng lên. Và lùi về phía sau. Cô hít một hơi thật sâu. Rồi châm lửa. Đốt mọi thứ trong chiếc hộp. Kể cả bức tranh của cậu. Cả hai cứ lặng lẽ. Đứng nhìn ngọn lửa bừng cháy. Dần thiêu dụ mọi thứ. Một tuần sau đó. Cô quay lại tiếp nhận điều trị tâm lý với Như, cùng với cả anh, còn có cả sự trợ giúp của gia đình và bạn bè hai bên. Lúc mới bắt đầu tất nhiên là rất khó khăn, bởi mỗi lần bin xuất hiện, hình ảnh của cậu quá đối chân thật, khiến cô cứ không nỡ lòng để cậu rời đi. Như đã giúp cô sử dụng rất nhiều biện pháp, kể cả là thôi miên nhưng vẫn không thành. Cho đến một hôm, có một vị khách bất ngờ ghé đến nhà cô. Ờ, Cháu chào cô ạ. An nhờ cô đến. Con bé bảo rằng có thể cô sẽ giúp đỡ được cho cháu. Lúc được An kể chuyện của cô cho bà nghe, bà cũng đã định sẽ tới chỗ cô rồi. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng những gì mình nói không khiến cho tình hình của cô tệ hơn, An và bà phải đã trao đổi trước cùng với cả như vật chồng của cô. Dạ, cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Không sao, ta cũng từng trải qua. Nên hiểu rất rõ tình cảnh của cháu. Đúng như những gì bà nói, bà hiểu rất rõ về những gì đang xảy đến với cô, hay thậm chí có thể nói rằng bà là người duy nhất ở đây đồng cảm được với cô hoàn toàn. Con trai bà ra đi lúc mới lên sáu, cũng sắp xỉ tuổi của Bin. Bà nhớ năm đó để mừng An vừa hoàn thành kỳ thi đại học, gia đình bà lên kế hoạch để đi nghỉ dưỡng cùng nhau, vì bà không thể đi được máy bay. Nên chồng bà đã lái xe ô tô để chở cả nhà suốt 4, năm tiếng đồng hồ. Trên đoạn đường đi hai vợ chồng xảy ra chút mâu thuẫn. Chồng bà bị phân tâm dẫn đến tai nạn xe. Con trai bà cũng vì thế mà ra đi. Đứa trẻ đáng thương chỉ mới dành khoảng thời gian ít ỏi ở cõi trần đã phải rời đi. Việc điều trị của cháu tiến triển như thế nào rồi? Cháu vẫn tiếp nhận điều trị đầy đủ. Nhưng thật không dễ dàng. Bác ạ. Cứ mỗi lần Bin xuất hiện, việc luôn có con ở kế bên đã trở thành chuyện hiển nhiên với cháu. Cháu nghĩ là phần nào đó trong cháu cũng chưa thật sự sẵn sàng để con ra đi. Ta hiểu. Vậy ngay bây giờ, cháu có nhìn thấy cậu bé không? Dạ. Không ạ. Kể từ khi có sự can thiệp từ mọi người, cháu chỉ nhìn thấy Bin những lúc ở một mình thôi ạ. Những lúc như vậy, cháu giao tiếp với cậu bé như thế nào? Vẫn như lúc trước sao? Dạ không, lúc đầu cháu không giao tiếp và cố lờ đi hình ảnh của con, nhưng rồi bin lại thành người bắt chuyện với cháu. Lúc ấy cháu chỉ có thể khóc và nói rằng mẹ xin lỗi con. Giờ thì cháu đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không biết phải làm sao. Lúc đấy bác cũng vậy. Sau một thời gian cố chống cự, ta đã thử ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với con. Bác đã làm như thế nào ạ? Con không có thật. Con chỉ là một ảo ảnh do ta tạo ra, không hơn không kém. Dù đã từng biết ơn sự xuất hiện của con, nhưng việc tiếp tục dành tình thương cho con sẽ gây tổn thương đến những người xung quanh ta và cả. Đứa con trai thật sự của ta, con thậm chí không phải là một bản sao. Con chỉ là ảo ảnh, bác đã nói như thế. Từng câu từng chữ của bà như những nhát dao cứa sâu vào cô. Thật lạnh lùng, chua xót. Nhưng phải rất can đảm mới có thể thốt ra được những lời ấy. Sau khi tiễn mẹ của An về, tối đấy, cô đã thử làm theo như những gì bác ấy nói. Điều quan trọng là tự cháu phải thật sự nhận thức và thuyết phục được bản thân mình rằng đây không phải là con của cháu. Đó là lời mà bà đã căn dặn cô rất kỹ. Mỗi lần hình ảnh đó xuất hiện, cô sẽ lại tự nhắc nhở mình như thế. Và rồi dần dần... Số lần cô nhìn thấy ảo ảnh cứ thế giảm xuống. Số lần cô lui tới phòng khám của Như cũng ngày càng ít hơn. Đinh, Đông, Cô đang xếp đồ, thì nghe tiếng chuông cửa. Hôm nay em không có lịch khám mà. Người đến là anh. Suốt thời gian điều trị vừa qua, anh vẫn luôn đều đặn chở cô đến chỗ của Như. Anh, nhà anh có gửi một ít đặc sản lên, nhờ anh đưa cho em. Cô mời anh vào trong ngồi, còn mình thì lấy đồ trên tay anh để bỏ vào tủ lạnh. Thật ra, đây chỉ là một cái cớ của anh mà thôi. Anh muốn tranh thủ ngày nghỉ tới gặp cô, và dành nhiều thời gian cho cô hơn. Cảm ơn anh. Nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bố mẹ giúp em nhé. Sau khi cất đồ xong, cô ngồi xuống ghế sofa đối diện anh. Em đang dọn dẹp lại nhà cửa à? Đúng rồi, em tính sẽ chuyển khỏi nơi đây. Sẵn dịp này nên bỏ đi bớt những món đồ không xài nữa luôn. Cô ấy làm vậy cũng phải thôi, anh nghĩ. Ngôi nhà này đã chất chứa rất nhiều kỷ niệm cả vui lẫn buồn của gia đình anh rồi. Đoạn, anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ra, và hỏi cô. Em có muốn, có thể dọn đến sống chung với anh không? Ý anh là, chúng ta có thể sống chung với nhau, ở một căn nhà khác cũng được vì căn hộ anh đang thuê khá nhỏ. Cho nên, anh muốn chúng ta quay lại bên nhau. Thấy anh có vẻ ấp úng, cô thẳng thắn nói lại thay anh. Cô hiểu ý anh, rất rõ nữa là đằng khác. Những lần đưa đi đón về, những lần cố ý đến gặp cô, cả những lần ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng không thành của anh. Cô đều nhìn thấu. Cô cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện cả hai người bọn họ. Đúng vậy, Chúng ta có thể chứ? Anh biết rằng mình đã không là một người chồng, người cha hoàn hảo thật sự là chưa một giây phút nào. Anh thồi hối hận vì đã bỏ rơi em giữa lúc em tuyệt vọng nhất. Nhìn thấy em mạnh mẽ chống chọi với những ám ảnh tâm lý như vậy, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn về sự hèn nhát của bản thân. Anh mong rằng mình có thể bù đắp cho em. Yên à, em cho anh cơ hội được chứ? Chính bản thân em cũng còn nhiều thiếu sót. Chúng ta không ai là hoàn hảo, và ai cũng có những sai lầm. Vậy nên em cũng mong cả hai chúng ta hãy đừng trốn tránh quá khứ nữa. Mình cho nhau cơ hội, để kết nối lại một lần nữa nhé. Vậy là anh và cô chính thức quay trở lại bên nhau. Vào thời điểm cô hoàn toàn bình phục, cả hai dọn khỏi căn nhà cũ, chuyển tới một nơi ở mới. Nhờ vào sự giới thiệu của Hoàng. Cô chuyển đến làm việc ở phòng biên tập viên chuyên về sách và chuyện thiếu nhi. Thi thoảng cô vẫn ghé qua nhà bác Xuân để thăm lại những người đã từng hết lòng giúp đỡ cô. Hiền thì đã được thăng chức lên làm trưởng phòng. An cũng đã thuyết phục được bố mình, nhà văn Gia Huy tiếp tục với đam mê của bác ấy. Vài năm trôi qua, giờ đây cô và anh có với nhau một cậu con trai. Sau khi dành cả một tuần hồi sức ở trong bệnh viện, Cuối cùng cô cũng được mang cậu về nhà. Đặt cậu vào chiếc cúi mà anh đã lắp ráp từ trước đó cả tháng. Cô nhìn cậu một cách chiều mến. Lần này, ba và mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt.